Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện mang Nguyễn Huy Và ngày hôm nay sau rất nhiều một thời gian rất là lâu mong chờ Thì Huy mời tất cả quý thính giả cùng theo dõi bộ truyện Pháp Sư Học Đường Đây là một bộ truyện mà Ngọc Sơn viết dựa trên niềm cảm hứng của những pháp sư tu dây thi Không biết là mọi người có giống như Huy hay không Nhưng mà khi Huy nghĩ rằng khi mà Huy tu âm Còn quý thính giả thì nghe truyện thì sẽ cảm thấy được giống như là mình được sống lại cái thời gian tươi đẹp của thời học trò, à rồi cũng giống như cái cảm giác mà khi huy, huy xem và rất yêu thích cái bộ bộ phim kính Vàng hoa ngày trước vậy, à trong cái thời gian mà làm việc rất là căng thẳng hiện nay với một cái lịch phát sóng dày đặc của nguyễn huy thì đôi khi những cái bộ truyện như thế này nó giống như là một cơn gió thổi bay đi những cái stress Những cái căng thẳng trong công việc Huy mong là mọi người cũng sẽ thích à, Và ủng hộ cho Huy cũng như Ngọc Sơn bằng việc like video Nhấn đăng ký kênh Để ủng hộ cho Huy nhé. Facebook của Ngọc Sơn thì Huy đã để trong phần mô tả rồi Mọi người nếu như yêu mến Ngọc Sơn Thì hãy theo dõi Để có thể liên hệ với Ngọc Sơn nếu như cảm thấy cần thiết à, Bộ truyện pháp sư học đường này Huy sẽ phát trong khoảng 20 video Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Phát vào lúc 18 giờ mỗi ngày Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Hạ vừa trải mình trên những tán cây trầm trạp ngoài sân. Gió Nam thổi qua, hòa quyện cùng với làng hơi thở hắt ra từ cuốn áp dài lê thê của đám học trò chưa bao giờ chúng mong mỏi tiết ra chơi như lúc này bà dở không bao nhiêu nhưng mồ hôi mồ kê chảy ra rất nhiều đến lúc này lại cứ mong cái quạt trần trên kia rơi xuống để được nghỉ học mà thôi để, xuống dưới nước chứ ngồi đây làm gì nữa mày ở tao đang tranh thủ đọc cho xong đã nghiền quá ừ, cái cái gì đó trên tay thằng tính là một cuốn sách à không Là một tập truyện thì đúng hơn Những pháp sư tuổi dậy thì, Chọn bộ 500 chương Bộ này của tác giả Ngọc Sơn đây Có đọc ri trên mạng từ lâu lắm rồi Hả Cái bộ này tao đọc trên mạng hồi Từ hồi nhỏ xíu kìa À còn nghe trên youtube nữa Trên đất động radio đó công nhận hay Mà mày chưa đọc qua lần nào hả Hồi đó tao đọc chắc ở lớp 6 chứ gì Mà nghe nói Tác giả viết cách đây cũng hơn Chục 15 năm gì rồi đó Ờ, tao mới biết đây hả <cười> Nghe nói bây giờ có sách đẹp lắm Tính tìm thử, đọc thử á Thằng Chiến 10 a một giới thiệu Nhưng mà tìm mãi trên mạng không có thấy bản full Ừ, công nhận sách đẹp thiệt mà thôi, xuống dưới uống nước cái đã Đọc thì lúc nào đọc cũng được Bình thường học không lo học Sách truyện là nhanh, lo mà cuối năm học sinh khá đi Không là con nhỏ Ngọc ấy, nó bơ mày luôn á. À, Bơ quyền bờ á. Ê, Nó nó tới kìa à, Hả, đâu đâu <cười> Chọc mày thôi Đi xuống tiệm nước Thằng tính có vẻ tiếc trẻ Cho nên mang theo cả quyển sách đi Trời nóng Căn tin cũng đông đúc hơn thường ngày Cái hè ở miền trung thật sự là một cực hình Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại Tạo quá đã ưu ái cho một giải biển tuyệt đẹp Thì hành nắng chút cũng không sao Chỉ là bữa nay Ông chỉnh nhiệt độ hơi quá tay Lên đến gần 40 thì phải Ở cái mức này Thì thằng có mở như tôi ác hẳn sẽ tự biến thành một món xúc xích giềng Ý, mọi người qua đây nè Chưa kịp định hình thì thằng Tính đã nhảy tót qua cái bàn sát trách Tần số âm thanh quá đội quen thuộc bảo sao Ủa, Ngọc chứ ăn. xuống hồi nào mà sao không gọi tụi tôi với <cười> Chưa gọi nước luôn mà nãy thấy sơn nước màn tán gì đó với Tính, cho nên tụi mình đi luôn á Ủa, tới đưa Ngọc coi coi Sao cái tên quen quen ha ý cái chuyện này đọc qua rồi nè tích nhất nhân vật thảo á xinh đẹp đáng yêu mà lại vô cùng thông minh sắc sảo nữa con cái cha huy lăng nhăn trong cái bộ này gặp mình á là xác định thành miếng thịt băm ờ nấu gì ghê quá nói chung là tác giả xây dựng hình tượng ga lăng quá mức cho nên ngọc cảm thấy vậy thôi nhưng mà mọi người nghĩ á, cái chuyện nó có thể không mình thì thấy lấn cấn ở cái chỗ mà năm đứa nó bằng tuổi thì sao lại nó mang năm căn mạng khác nhau được Cho nên ngẫm lại thấy hơi dạ dạ Nhưng mà tình tiết á, thì dễ nhập tâm tưởng tượng ạ à. à, An cũng có đọc qua bộ này Theo An nghĩ á Thì khả năng là có thiệt á Tại vì trong tâm linh phong thủy này kia Có nhiều trường hợp khó giải thích lắm Cũng có tìm hiểu qua một vài sách á Thì họ nói ở phương Tây Người ta định nghĩa căn mạng theo ngày tháng khác nhau À, dựa theo chùm sao trên trời đó Nè Tâm linh á, thì không có quy chuẩn đâu Muốn tìm hiểu thì cũng đâu phải là khó Ủa Giang Sao bảo lên phòng giám hiệu để họp mà <cười> Mới vừa xong nè À mọi người muốn kiểm chứng cái vụ này không Thì ra là không hẹn mà gặp Cả năm đứa cho chung nhóm Đều yêu thích chung một bộ truyện Trước đây không tìm hiểu sở thích của nhau Cho nên chưa rõ Bây giờ thì bàn tán về cùng một chủ đề Có bộ sôi nổi hơn thường ngày Nếu quy chiếu theo bộ truyện Bọn tôi cũng gần như tương đồng với năm nhân vật kia Chỉ là không có cái biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải Và ở đây Thì lại là hai nam ba nữ thôi Nhưng mà Là không có thiệt sao chăng Trời ơi Không có thì coi như đi thăm ổng chuyến đi Có sao đâu Tụi mình cũng hâm hộ mà Hè này không có bà vợ gì nhiều Tranh thủ đi chứ sang năm hè 11 á Thì có muốn cũng được đâu Coi như là buổi đi chơi xa đầu tiên của nhóm mình đi À cũng đúng ha Ngọc thấy người ta khen Đà Nẵng quá trời luôn á Đi chuyến coi sao Mà Giang có chắc chắn địa chỉ của nhà ông tác giả đó không Ý, Đã bảo là yên tâm mà Mình có người quen trong đó Đã từng gặp ổng trời luôn á Có uh, chụp ảnh lưu niệm luôn á à, Nhưng mà Sao vậy Tinh Nãy thấy mày hào hứng lắm à vãi Ý là sắp thi kỳ 2 rồi đó Cả đám phải trang chút cho học lực tốt Chứ Hồng bà má dễ gì cho đi Xích chút nữa thì nhỏ An đã tay đầu thằng Tính Nếu như Ngọc không nhanh tay cản lại Có bộ thì sẽ có một mùa hè thú vị đây Mặc dù đã đọc bộ truyện này qua lâu lắm rồi Nhưng khi rảnh rỗi tôi vẫn mang trang nghiền ngẫm. Bây giờ được gặp ông tác giả nữa thì còn cái gì bằng Tuy nhiên, cốt lỗ vẫn là mong có được một thông tin xác minh Về hành tung của năm vị pháp sư trẻ tuổi năm nào Và những nhân vật có liên quan kia Ngoài giờ học nhóm ở nhà An Thì cả đám lại lên mạng tìm kiếm thông tin về tác giả. Cũng như địa chỉ nơi ở hiện tại. Có bộ chắc như đinh đóng cột. Nhỏ gian tuyên bố đã khoanh vùng được vị trí. Còn thằng Tính sau khi xác định được mục tiêu cho mùa hè. Thì liền lao động cho học viên cuộn. Tới mức tôi rủ nó chơi game. Món khoái khẩu của nó. Nhưng cũng cắn trăng tự chối. Và cuối cùng nó cũng có được một tấm bằng giấy khen học sinh khá. Làm vé thông hành Nè nè nè nè nè xe khởi hành vào lúc 10 giờ tối và 6 giờ sáng tụi mình sẽ có mặt ở đà nẵng đó ủa mua vé hết rồi hả vâng À ba tôi mua giúp rồi tên này mọi người giữ lấy đi tối mai tập trung tại nhà an cho bắt taxi lên bến xe nha theo lộ trình á thì sẽ nghỉ ở khách sạn đại hoàng trên đường võ văn kiệt là người quen của ba mình cho nên mọi người đừng có lo lắng về chi phí <cười> bến xe đà nẵng đã hiện ra trong sự chập chờn của nguyên một đêm không ngủ Tôi ngáp chắn ngáp dài như thằng nghiện thuốc Mới hơn 6 giờ sáng thôi Khung cảnh yên bình thật Trong tưởng tượng cứ nghĩ nơi đây Phải đông đúc sô bồ lắm Từ cái vị trí này Nếu quay ngược ra đằng sau Sẽ có thể thấy rõ một mộ cả một dãy núi trải dài Bắt ráp từ bến xe về khách sạn Trên đường Võ Văn Kiệt Địa thế nơi đây quả là tuyệt đỉnh Nó nằm lưng chừng giữa cầu trồng Và bãi biển Mỹ Khi Trên con đường dài gần nửa cây số Trời đẹp thiệt á Ê biển kìa mày Nghe rõ tiếng sóng luôn Lại là biển Theo hướng chỉ tay của thằng Tính Từ trên cửa sổ tầng 4 Đứng ở vị trí này Có thể thấy rõ từng con sóng đang xô bờ êm ả Thành phố đáng sống Quả không phải danh bất hư truyện Có điều càng ngẫm nghĩ Thì càng thấy giống với tình tiết ở trong truyện Không biết có phải là một cái duyên gì hay không Nhưng bên tai tôi hiện giờ Đã bắt đầu văn vẳng những đoạn hội thoại của nhân vật huy và thảo lúc lần đầu tiên gặp mặt rồi cậu huy với misa trong những lần từ biệt của huy với quỳnh khi cả hai trở về thành phố riêng của mình tuy tác giả không nói rõ địa điểm ra cũng chẳng phải là đà nẵng nữa nhưng biết đâu tại nơi đây sẽ tìm ra quỳnh cha sơn cho những nhân vật được nhắc đến là người địa phương Bà quy chiếu theo mốc thời gian chắc bây giờ phải gọi họ bằng cô chú mới đúng sơn ạ hả mặt biển đã bao giờ chạm được vào ngôi sao chưa ha ờ sơn nghĩ là rồi hoặc là trong lúc thành phố chìm sâu vào trong giấc ngủ á màn đêm sẽ buông bình yên trở lại Biết đâu cả hai sẽ gặp nhau và cùng ngồi nghe sóng vỗ <cười> trời ơi hai đứa bay thuộc luôn hội thoại luôn á hả cả đám được một phen cười nát nẻ sau khi chứng kiến phân đoạn sướt mướt Chuyển thể từ trong truyện của tôi với An Nắng sớm vừa xuyên qua Nụ cười của nhỏ Tự dưng tấm trạm cửa Đã trở thành nạn nhân Để đôi tay của tôi mừng mì Nè, làm gì ngấn người ra cho Ờ, ở, ở, đâu có bà gian à Cái hoạch tiếp theo là gì à Điên sáng Rồi bắt ráp qua cái địa chỉ này nè Được hay không gì đó, rồi tính tiếp Nếu như mà không thành công Thì coi cô như tụi mình đi du lịch thôi rồi, về phòng đi, để hai thằng thay đồ. cả đám sau khi thưởng thức năm tô mì quảng siêu to khổng lồ, từ một cái quán lượm lạc trên phút đi, thì ngay lập tức di chuyển tới địa điểm mà giang nó thu thập được. bây giờ mới có dịp để ý, con nhỏ mặc nguyên một set độ năng động, vừa trẻ trung vừa ngậu đúng với tính cách lạnh lùng quyết đoán. áo phông, quần lửng, giày thể thao, kết hợp với mũ lưỡi trai và mắt kính đen đi tìm thần tượng mà y chang như đi đòi nợ vậy mà chẳng may ông tác giả đang nợ thật Cho gặp cái cảnh này nữa thì cũng mệt mỏi lắm ạ an với ngọc thì chuộng sai bánh bèo, váy đậm một chút có điều trong mắt tôi an với mái tóc buộc nửa đầu chiếc váy bó sát body đi mới là cái bánh bẹo có nhân ngon nhất <cười> trước mặt là một con hẻm trọng vừa đủ cho hai chiếc xe máy trụ cổng màu kia nhạt kia gắn tấm biển 26 tô hiến thành chuẩn xác rồi căn nhà cấp 4 được thiết kế theo kiểu nhà vườn Nhật Bản đang dần dần hiện ra trước mắt đứng phía ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng nước tróc trách, bên trong cây cối một âm tầm, đừng nói là vài phút nữa, sẽ có một người tóc dài ngang lưng, trâu ria sồm sạm mang khố bước ra tôi giới thiệu mình là ông tác giả nha ờ, mấy đứa tìm ai vậy? Ừ, dạ cho tụi con hỏi Có phải là nhà của tác giả Ngọc Sơn không Ừ gì Tác giả Ngọc Sơn hả Người này ta có nghe qua ừ, Nhưng mà sao mấy đứa biết ổng vậy Dạ tụi con đọc truyện á Mê lắm Giờ mới có dịp biết địa chỉ nhà Tìm tới gặp á <cười> Hâm mộ mà Idol chú ơi chú biết ổng không Ờ biết tôi vô nhà đi nói chuyện Nè đừng có đụng vô hộ cá Ừ, sao vậy chú ừ, nó lên bút tài vui lắm đó ừ, dạ ch chú làm con hết hồn đón bọn tôi sau một tiếng chuông cổng là một người đàn ông chừng 40 tuổi trâu ria xồm sạm nhưng vẫn bật lên những nét điển trai thân hình hơi béo một chút nhưng dáng vẻ toát lên một sự thân thiện phúc hậu thoáng thấy gian mở điện thoại lên xăm xôi cái gì đó cho mỉm cười bí ẩn ngồi xuống dưới chiếc bàn được chế tác bằng gốc cây cổ thụ ờ mấy đứa là người quen của ổng hay sao à, dạ không phải nãy tụi con có nói rồi là do hâm mộ truyện của chú ấy á cho nên mới cất công tới đây tìm à trời chị ổng là bằng hữu của ta lúc nãy có dặn trước rồi rằng sẽ có một đám nhóc tới tiệm tuy nhiên nếu mà ai miêu tả được chính xác hình dáng gương mặt của ổng á thì ta sẽ dẫn đi gặp cho <cười> ông chú hất hàm cười khoái chí sau khi chứng kiến những gương mặt đận thối của bọn tôi mà nghĩ cũng lạ tác giả có siêu năng lực hay sao mà đoán được sự việc chứ nói không chừng theo thuyết âm mưu ổng chính là nhân vật áo đen bí ẩn thâu tóm và có pháp thuật tinh thông nhất khoan đã bộ truyện làm gì có nhân vật đó chứ nhưng nói gì thì nói sự việc này chứng tỏ tác giả bằng xương bằng thịt đang ở đây thật liếc qua nhỏ giang Thấy con nhỏ vẫn giữ dễ mặt tủm tiệm khó hiểu Thường ngày làm cái gì trái ý nó Thì lập tức gần cổ lên bẻ ngay Đằng này có bộ Đã phát hiện ra một bí mật gì đó cũng nên Ý con đón trước nha Hồi đó có coi ảnh của tác giả lúc trẻ Nhưng mà sao bây giờ không tìm thấy facebook nữa Tự dưng con có thể hình dung ra được Ông ấy là một người đàn ông trung niên Cao cỡ thước bảy Người hơi gầy khẳng chiêu đáp án của nhỏ an mau chóng nhận lấy cái lắc đầu từ ông chú không khí hơi chùm xuống một chút vậy theo con nha, ông ấy bây giờ đã gần 50 tuổi tóc vừa chấm bạc người mập mạp khuôn mặt hơi phệ nữa thoáng thấy một cái châu mày từ ông chú rồi cũng mau chóng giãn ra cùng với cái lắc đậu ngán ngẩm hình như ông cố tình uống ngợm nước trà để không ai để ý mình đang nhăn nhỏ ngọc cũng nâng ly bi quan cho câu trả lời của mình à, con thì mới biết tới bộ truyện gần đây thôi hả nhưng mà chắc ông tác giả cũng phải dành cái chuyện tán gái lắm á mới viết ra mấy cái tình tiết lương lẹo của thằng quy được á mà tán gái giỏi thì chắc phải đẹp trai ha con nghĩ chắc ngoài 40 cao tầm thứ bảy gương mặt đẹp trai chụ hơi có nếp nhăn tay phải á, thì có biểu tượng ông dương <cười> ông chú đang phè phỡn ngon trấn Thì tự dưng nghe đến đó Liền sặc sụa phun ra một ngụm nước xuống hồ cá Ông vừa ôm cổ vừa lắc tay Trái chịu phủ nhận Làm cho thằng tính mặt chảy dài Như trái dưa leo Ừ Vậy để con đoán coi sao Con thấy ảnh chú ấy lúc còn trẻ Con đọc bộ truyện cách đây cũng hơn 5 năm Chưa kể thời gian xuất bản Là trước đó khá lâu nữa Con đoán chú ấy tầm 45 tuổi Cao thứ bảy Người không có ốm lắm Gương mặt uh, phúc hậu dễ mến Chưa kịp dứt lời Thì đã nhìn thấy ông chú tội vẻ vô cùng đắc ý chốc chốc lại đưa tay lên chuốt vuốt Lấy bộ trâu của mình Có vẻ suy đoán của tôi là đúng rồi Lần này lập đại công rồi Ờ Cũng gần đúng đó Trời ơi trước đi chú ơi Không được Ông tay đầu tao bây giờ á dặn là phải làm cho đúng <cười> Nhỏ giang bỗng chân bật cười khoái chí. Không còn đâu cái vẻ sương nguyệt lãnh Nam tính của nó nữa Ông chú cũng có chút giật mình Mà nhìn trân trân Lý trà trên tay không dám đưa lên miệng nữa Chỉ thổi phù phù cho có việc làm thôi Ờ sao cô bé đắc ý vậy chả Tác giả là Mẫu chú ngoài 40 Giáng người hơi béo Cao khoảng thứ bảy, gương mặt hiền Châu ri xồm xàm con nói đúng chứ không khí im lặng đến mức Có thể nghe được mấy tiếng nhịp tim như muốn vỡ lòng ngực của bọn tôi Ông chú với nhỏ gian mặt đối mặt Một bên hơi trợn tròn mắt, sửng sốt Bên còn lại thì tủm tiểm, hất hàm ra giải đắc thắng Đột nhiên, bóp lên một tiếng à, Cái dễ tính Mỗi mỗi, nó chích ngãi đùi non đau quá Trời ơi, làm hết hồn ấy. Một chút khổng loạn nhỏ mau chóng thế chỗ cho không khí im lặng quay trở lại toán thấy ông chú nước nước bọt đánh ực đặt đi trả xuống ờ đúng đ, đ, đúng rồi giỏi nhưng mà sao uh, uh, cô bé lại biết chính xác vậy dạ có gì đâu tại bạn con gửi ảnh qua rồi <cười> nhỏ gian mở cái điện thoại đặt lên trên bàn hình ảnh một người đàn ông trung niên Châu ria xồm sầm với khuôn mặt hiền hiện lên đằng sau là một khung cảnh hồ cá Và chiếc bàn uống trà Thì tra đã bị nhỏ nắm thốt Chỉ muốn cuốn theo giọng nước cho vui mà thôi <cười> Tụi con chào chứ tắt trả Ê, à, Mấy đứa ngồi đi Người ta nghe cái tự đẹp trai phúc hậu Là ta mê lắm rồi à, Mà sao tìm ra tới tận đây vậy Làm cho ta vui lắm đó Nó giỡn thôi chứ không sao đâu Tấm hình đồ đẹp Ta tự chụp mà <cười> Mấy đứa uống trà đi chứ Uống từ từ thôi chứ không sặc đó Trà đậm mà nghe À đúng rồi, cá đẹp nữa Thả tài xuống thoải mái đi con, nó không cắn đâu Một pha ôm cua khét lẹt Từ ông chú tác giả kia Tuy nhiên, nhìn cái tính cách hài hước đó Thì cũng nhanh chóng mượn tượng ra được Hình ảnh của nhân vật Huy Còn nhớ bộ truyện được viết bằng ngôi thứ nhất Nói không chừng ông mang Cái hình tượng của mình viết vô Nếu vậy, thì khả năng bằng xương bằng thịt Của các nhân vật Là không mấy khả quan rồi <cười> Nè mấy đứa tới đây làm cho ta vui lắm. Tụi con đọc hết mấy bộ truyện của ta rồi hay sao? Dạ, hầu như không có sót bộ nào. Nhưng mà mê nhất á, vẫn là pháp sư tụi gì thì á. Hừ, <cười> để coi. Còn nhớ cách đây gần 15-20 chục năm gì đó, ta lần đầu chấp bút viết truyện ma, Âu nó cũng là cái duyên. Lúc đó còn đôi mươi, mê viết ngôn tình lắm. Với lại cái thời đó nó thịnh hành ngôn tình trung quốc là nhiều. Ta thì lại muốn nếu dự bản sắc nước Việt Nam mình Vậy cho nên nung nấu ý định Giết một cái bộ tiểu thuyết đường thuần Việt Nam Nhưng màu ngạc nổi Mỗi khi giết được một nửa Thì ổng biết đem răng ở đâu Cuối cùng lây quay hoại Thời gian cũng tìm ra được một nhóm lớn Ở trên mạng xã hội Nhưng mà họ lại chuyên về Cái chuyện tâm linh Có phải là Cái chuyện nửa đêm không chú Ừ đúng rồi Chính là cái nhóm đó đó Vậy là cuối cùng ta quyết định liều lĩnh Biến tấu toàn bộ cái bộ ngôn tình đó Thành tiểu thuyết tâm linh hậu đầu chỉ có một phần thôi à Chủ ý là viết đúng cỡ 120 chương là hết Nhưng mà không ngờ sau đó Được đông đảo người ta ủng hộ à, Cảm hứng dân trào Và một lần nữa ta không giữ được mình Mất tự chủ thêm 3 lần à, Chính là ba cái phần tiếp theo Của bộ truyện đó Kết thúc là chương thứ 500 Cái thời đó còn rất là nhiều bạn đọc yêu thích Rồi mong muốn mình viết thêm Nhưng mà thú thật á Là chú sợ cái bộ truyện nó bị nhàm chán Rồi gây ra cái cảm giác mệt mỏi Rồi cuối cùng ta quyết định dừng hẳn Và đi theo hướng ngắn tộc Bây giờ thì không biết Trên những cái trang nhóm đó còn lưu giữ được hay không nữa Đầu lắm rồi Chú cũng không có vô lại trang cá nhân của mình À Thì ra là vậy <cười> Con cứ tưởng chú chuyển sang mảng truyện ma từ lâu trước đó rồi. Mà nói về cái bộ vậy thì á, chú tâm đắc nhất nhân vật nào nhất vậy? À, với ta thì đó là nhân vật Huy đó. Có phải là nó cũng chính là hình tượng của chú không vậy? <cười> nói đúng hơn thì đó là ước mơ của ta. nghĩ lại cái thằng nó sướng ha, toàn cái đẹp quay quanh. Thời đó ta độc thân, cho nên mà cứ tới mấy cái đoạn sướt bước thì tức lắm. Nhưng mà mình phải ráng giết cho mùi mẫn để người ta cảm nhận được Vậy còn bây giờ sao chú Thì vẫn độc thân Ê sẫm ê sợ tôi chưa coi gì Ờ ờ chú Chị mẫu con gái chú thích Có giống với Thảo không Tôi lên tiếng hỏi nhóm Ngọc phá lên cười May mà thằng tính nó bụm miệng kịp nhóm này nổi tiếng vô duyên Mà không ngờ ra đến đây Còn bỏ quên cả cái duyên ở nhà Làm cho tôi phải mau chóng chống chế Ừ thật ra là không Những cái mẫu con gái như cô Thảo á Thông minh sắc sảo Ở cái lứa tuổi của mấy đứa Thì sau này rất nguy hiểm nha Nó giống như là một cuộc thi trí tuệ Mà nếu như mình muốn thắng Thì bắt buộc mình là phải là người dẫn chương trình vậy đó Còn không Xẹt gái bỏ cho cá ăn Mẫu con gái lý tưởng của chú á, Là Bisa với Quỳnh Bisa đẹp điềm đạm Nhẹ nhàng đúng không còn huỳnh thiện dễ thương cá tính nhưng mà chỉ ở mức vui vẻ chứ không có sắc sảo thông minh quá vậy chú nhìn năm đứa con coi có giống năm nhân vật trong truyện không à, không ờ sao tao biết được à, nhưng mà về số lượng là giống đó à đợi ta chút có cái này cho mấy đứa coi nè cả đám vẫn đang hết sức ngơ ngác không ngờ ông chú tác giả lại thân thiện hài hước tới như vậy trong thầm tâm lẽ ra vẫn nghĩ sẽ có một khoảng cách nhất định nhưng vừa gặp đã xem như là người quen biết lâu năm vậy. À, đây, đây nè, đồ, tặng cho mỗi đứa một cuốn. Đây là năm cái cuốn đẹp nhất mà ta giữ lại kể từ khi in hồi cái năm 2028. Có cả chữ ký của ta ơn sao quá. Năm đứa xích chút nữa hét toáng lên vì mừng rỡ. Nếu như ông chú không đưa tay ngang miệng, cha giấu im lặng. Vì nhà bên cạnh có người đang úm. Thật sự chứ ai nghĩ đến việc tặng sách như bây giờ. Nhìn ánh mắt của nhỏ Giang, coi bộ như đang muốn ông chú trẻ lại thêm 20 năm tuổi để thực hiện cái ý đồ đen tối của mình vậy. Nhìn cái nheo mi như muốn xé toạc bộ quần áo ra ngoài. <cười> tụi con cảm ơn chú nhiều lắm nha. Ước mơ luôn á chú. Mua thì dễ, nhưng mà có chữ ký mới khó. Chú làm tụi con bất ngờ quá à. Cảm động ghê luôn á thì đừng có khóc cậu kéo hàng sớm tưởng nhà ta có đám bây giờ đó à chú ơi có điều này um, nó hơi tế nhị một chút không biết có nên hỏi chú hay không á ừ nếu tế nhị thôi đừng hỏi không thật nó à nó cũng bình thường thôi là những nhân vật trong cái chuyện này á có thật ngoài đời không chú à... hành động chuốt trâu ra dễ đâm chiều Làm cho cả đám hết sức sốt ruột Thành hay bại Bắt đầu lưng chừng giữa khoảng lặng đáng sợ này Ông chú chậm rãi trót đầy ly trà Lấy ra một ít bột cho cá ăn Ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời trước mặt Ờ... Ta... Ta không biết nữa Hả? Ừ, nấu như vậy nghĩa là sao? Từ không biết ở trường hợp này Nó lại gây rối não Ở một mức độ nhất định Chó ràng là chuyện mình viết ra Tính xác thực cho mình nắm giữ Vậy câu trả lời này mang theo 50% hy vọng Cái gọi là bằng cha bằng thịt hay sao Nhưng sau nghe giọng điệu của ông ta Có vẻ hơi hụt khẩn Tâm tư hình như đang trang chứa Một điều nuối tiếc gì đó à, Đó Lại là một câu chuyện dài đó Không biết có phải là một câu chuyện đau thương hay không Nhưng trong ông chú rất thất thần Sáng quyến truyện đang để trên bàn Liền lật dở từng trang Như bồi hồi thổn thức Cả năm đứa vô cùng ái ngại Không ai dám lên tiếng Chỉ biết dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của tác giả thôi Dài quá chú không muốn kể hả? Hay là có một kỷ niệm gì đâu mà không vui Làm cho chú trầm ngâm à Không à, Chú đang cố nhớ lại Nó dài quá mà à, Thôi mấy đứa ngồi chơi Chú đi vệ sinh chút quay lại nha Cả năm đứa lại tiếp tục ngồi thức thiểu chờ đợi Tuy nhiên lần này không ai dám bàn luận cái gì Coi bộ cũng đang vô cùng hồi hộp, Xen lẫn háo hức nữa. nhóm an thường ngày nói rất nhiều Nhưng sau hôm nay cứ im im Ngọc với thằng Tính thì vẫn đang xăm xôi cái cuốn truyện Còn Giang cứ chốc chốc ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà Vì là một khoảng không gian trọng mênh mông Cho nên cửa chính cách chỗ bọn tôi phải gần 10 thước Nhà thiết kế theo hơi hướng của Nhật Toán đảng mát mẻ Thiên nhiên vô cùng Ờ cách đây 20 năm Lúc đó ta chỉ mới ra trường Ra trường mà học cấp 3 đó Chứ không có điều kiện học đại học đâu Tại đó ham chơi mà hay lòng bông lắm Ờ dạ Ông chú vừa đi ra Vừa kéo khóa quần Không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau lưng Bất chợt lên tiếng Làm cho cả đám vật bắn người à, Bữa đó là một ngày đầu hè Ta với ông cậu về nhà người quen Ở một cái vùng quê Xa xôi hẻo lánh Ở một cái tỉnh giáp tranh trên Đà Nẵng này. Nói đúng hơn là vùng núi Chính xác hơn nữa Là lên thăm đồng bào dân tộc trên đó Thì cả ta có ở lại khoảng 10 ngày Không ngờ gặp được một cơ duyên Gặp được một ông thầy Pháp Lúc đó trong vùng á, có người gặp nạn. Đi rừng dậy khuya bị ma chọc. Sau khi mà theo về tới tận nhà đó. Thì hành cho ra bã. Gia đình mới mời cái ông thầy Pháp này. Để về chữa trị. Rồi có cứu chữa đường chung? Có. Nhưng mới đầu gian nan lắm. Ông nói dòng đi theo là quỷ dữ Đã ở trong rừng lâu lắm rồi. Từ cái thời chiến thì phải. Nó mạnh lắm. Ông tính triệu tập đệ tử về giúp. Nhưng mà cuối cùng không biết bằng cách nào Lại trục xuất ra Và cho theo làm âm bên luôn Mới đầu thì ta không có tin Nhưng mà cái người thanh niên bị ám đó Từ một người giật giờ Mất sức sống Trở nên khỏe mạnh lại như thường Việc đó khiến cho cả làng cả bản Bắt đầu bán tính bán nghi Nhưng mà lại vô cùng thăng phục Một lần cũng do thanh niên đó Sau khi hồi tỉnh kể lại Những cái giấc mộng mà mình hay nằm thấy Trong cái khoảng thời gian bị ám đó Thì y hệt như lời nói của ông thầy vậy Trời ơi gia đình quá vui mừng Chị con mình được cứu sống mà Cảm ơn cảm tạ Cho mời thầy ở lại mấy ngày để mà tỏ lòng thành Cũng nhờ đó đó Bà ta mới có cơ duyên được diễn kiến Ờ chú ơi Trong lòng bàn tay phải của thầy đó Có biểu tượng âm chương không Có Trong lúc lần là hội chuyện Thì ta nhìn thấy được Đó cũng chính là cái niềm cảm hứng cho bộ truyện sau này đó Nghĩa là cả năm nhân vật đều có thiệt hả chú? Đó là cái điều mà ta luôn canh cánh Muốn xác mình mấy lâu nay. Thời điểm đó ta với cậu của ta hay qua lại Cho nên cũng được làm thân với ông thầy Được nghe thầy giảng dạy rất nhiều đạo lý hay Được nghe kể về khoảng thời gian hành đạo đầy trắc trở Cuộc sống khá bi thường của mấy lúc còn trẻ tuy nhiên nghe cái điều làm cho ta thích thú và bị cuốn hút nhất chính là cái câu chuyện về năm người đệ tử chân truyền họ trạc tuổi nhau nhưng làm mang năm cái căn mạng khác nhau rất là hiếm thấy từ đó họ lại được tiếp nhận những nguồn năng lượng pháp thuật các thượng mà xưa nay trong tông môn không ai có được những chiêu thức cách thức hành đạo xưa cũ thậm chí là đã bị rơi vào trong thần thoại Cũng được cả năm người khơi dậy Và vận dụng thành công Quán đường hành đạo của họ Cũng rất lấy lần Qua lời kể của sư phụ mình Hồi ta lắng nghe Thu thập những cái uh, dữ kiện Tình tiết xoay quanh nữa Và cuối cùng là cái bộ Dạy thì ra đời Sau khi hoàn thành nó Ta nung nấu ý định tìm cho được năm cái người đệ tử của thầy Nhưng mà qua ngày đoạn tháng Sự việc nó dần trôi vào trong quên lãng. Thầy chuyển đi đâu thì không ai biết. Ờ, nếu mà nói đúng hơn là ta chưa có dịp trở lại nơi đó để hỏi cái địa chỉ chính xác của thầy và 5 người đệ tử lấy lần kia. Vậy thì những cái nhân vật đó là hoàn toàn có thiệt rồi. Chỉ là khi trở thành chuyện, chú biến tấu họ lại rồi thêm thắt tình tiết biến cố thôi phải không? Ừ, đúng rồi đó. Một số là thật Một số ta biến tấu vô Nhưng mà cuộc đời và xuất thân của họ như thế nào Ta đều viết y chang như lời thầy kể vậy à, Đó chính là cái niềm cảm hứng bất tận Tạo tiền đề để cho những cái bộ truyện sau này Ờ hình như là chú có một điều ước phải không à, Đúng vậy đó Nhưng bây giờ chắc không thực hiện được rồi Chú có nghe phong phanh về nơi tá túc của thầy Cái lúc giáp mặt chưa Có, có chứ Nhưng mà không có biết rõ cái địa chỉ Đây nè, để ta viết ra giấy cho Thầy ấy tên thật là gì vậy chú? Pháp danh cũng được À, thầy Tâm Trở về khách sạn với một anh album ảnh kỷ niệm Cùng tờ giấy cái địa chỉ của thầy Tâm Một lần nữa cả đám lại dấy lên hy vọng về việc tìm ra cả năm nhân vật Tâm Chính là cái tên mà nhân vật sư phụ Trong truyện mà tác giả đã viết nên Hy vọng thì Huy, Thảo, Tài Yến và Toàn Thậm chí là Diễm nữa Dù khác tên họ Vẫn là những nhân vật có thật ở ngoài đời Nếu quỳ chiếu theo mốc thời gian Thì có lẽ phải xưng hô với họ bằng cô chú Ở cuối truyện Còn có những hậu duệ trẻ con Là pin, bí ngô và coca nữa Nè Tụi mình sẽ ở lại Đà Nẵng 2 ngày một đêm Trước khi vào Quảng Nam Và di chuyển tới cái địa chỉ cần tìm Đã 20 năm trời rồi Không biết thầy còn ở chỗ này không nữa Bây giờ lại không có địa chỉ cụ thể à, Tìm chỗ này cũng không có đâu Quan trọng là có thầy hay không thôi Được rồi Giang sẽ liên hệ với người quen ở trong đó trước Nhờ họ khoanh vùng giúp Tụi mình chỉ việc bắt xe và di chuyển tới địa điểm đó thôi Còn lại phụ thuộc cho năm cái miệng mình ừ, Vậy thì làm theo ý của ông Giang đi Mọi người có ý kiến gì không Ngọc nói đi Ngọc ừ, Bây giờ ngủ giấc chịu đi biển thôi Kẻ nhếch mép nhìn thằng tính Không hiểu sao nó lại mê con nhỏ Ngọc này được Nói câu nào trớt quất câu đó Điều bộ thì lúc nào cũng nghiêm trọng Chắc bù lại cái tính nết tốt bụng Và không bao giờ làm phật ý bạn bè Nói dặn như là kiểu người sao cũng được Lâu lâu chim vào dài câu vô chuyên mà thôi Trái ngược với An An thì hơi nóng tính Có lúc ngang ngược hung dữ Nhưng khi cần thì lại rất nhẹ nhàng đậm thấm Với những phong cách quyến rũ chết người Một dạng đa nhân cách nhẹ Còn phần gian thì đã bật ra từ vẻ bề ngoài Lạnh lùng, năng động Và đặc biệt rất thông minh quyết đoán Đã không làm thì thôi Một khi làm thì phải làm cho tới cùng Bằng không Ai xuất hiện trước mặt cũng sẽ là một nhân cho nhỏ thi triển môn võ vi Nam mặt biển đã bao giờ chậm thôi, thôi thôi thôi hai đứa bây dựng gấp đi tao nổi cho gà đó <cười> vui mà không ngờ cái ông tác giả lại vậy luôn á tiếp xúc lâu nữa chắc dễ khủng theo ông lắm á nhưng mà cái đoạn chia tay có hơi sụp sùi công nhận sống tình cảm thiệt à mọi người có khi nào cái tính cách cà chớn đó ông vẽ ra cái chuyện để lừa tụi mình không Uhm, Giang nghĩ thứ nhất là danh tiếng Thứ hai là tụi mình có thể bắt xe Về Đà Nẵng thêm một lần nữa Giờ mọi người yên tâm đi Bộ trâu đó sẽ nhẵn bóng Nếu như đây là một trò đùa với Giang á. Hai ngày ở Đà Nẵng Cả nhóm quyết định tìm tới những địa điểm Được nhắc tới trong truyện. Ở lần Huy với toàn thân Chinh ra trục phong Cứu Quỳnh Phần đó có cái đoạn mà tôi tâm đắc nhất Chính là cái đêm mà thằng Huy canh trước cửa Nhỏ Quỳnh ra ngồi cạnh Mang váy bó gối Ngang tầm mắt của nó Bản đồ chỉ dẫn quãng đường không xa mấy, Cho nên cả đám quyết định đi xe buýt cho tiện Vừa tiết kiệm được chi phí Vừa tranh thủ mà ngắm đường xá quang cảnh Tổng thời gian khoảng gần 4 tiếng đồng hồ Cũng may là không có đứa nào say xe Ê, phải chỗ này không gian? Sao nhìn Quang Du vậy? trộn đồng bao la thẳng cánh cò bay luôn á Ờ, đúng rồi Cứ hiệu sửa xe thay nhớt quốc anh đây mà Chú của thằng bạn Giang ở đây Nó nói bên cạnh tiệm có một con đường bê tông Mèn theo cái lối đó là tới một khu sầm ướt nhất Trung tâm của chợ đồ mối Rồi, đã được Trời nắng gắt Cho nên ai nấy cũng mệt bở hơi tay Đúng như lời nhỏ Giang nói Hết con đường bê tông gần 100 thước Phía chính diện là một khu chợ sầm ướt Người tra kẻ dạo tấp nập Tiếng mời chào Giọng điều mặt cả Qua lẫn với tiếng gà vịt Chặt thịt giang lên Trong thật nhộn nhịp vô cùng Cách nhau một con đường thôi Nhưng cứ như là hai thế giới Tấp vào cái nhà nghỉ Mà con Giang nhờ bạn mình đặt giúp Cả đám nghỉ ngơi một lúc Chờ đợi bạn của Giang đến Dẫn đường đi tìm nhà của thầy Tâm Đang nắng gắt xế chịu Nhưng không thể cản nổi sự kiên quyết của nhỏ Cho nên cả đám đành đi theo Anh ơi, có Đạt đây không anh? Ờ, Đạt là ông già tôi Mấy người gặp ông làm gì? Ông phải, ý em là Thành Đạt á, Cái thằng mà gầy gầy cao cao học lớp 10 Nó nói tiệm sửa xe, xe này là của chú nó Hẹn tụi em ở đây mà chưa có thấy À, Rồi rồi, tưởng tiệm dạ tôi Nó qua giờ đó Vừa chạy về nhà lấy đồ Mấy người trên thành phố xuống hả Dạ đúng rồi à, Ngồi ghế chơi đi, tôi sửa cái xe đã Mỗi mòn chờ khoảng 15 phút thì thằng bạn Thành Đạt yêu quý của nhỏ Giang Cũng xuất hiện Nó chạy chiếc xe máy 50 phân khối Nhưng đội ca mũ bảo hiểm 300 phân khối Làm cho nhỏ Giang phải cậy cái kính ra Mới xác định được thằng bạn hữu Mà nghĩ cũng trùng hợp thật Không ngờ địa chỉ ghi trên giấy Lại gần với khu mà thằng Đạt đang ở câu như trời thương phù hộ độ trì Bây giờ chỉ cần sai người nữa Là éo le thôi Nè là khu này nè Nhưng mà không có địa chỉ số nhà cụ thể Cho nên mọi người chỉ nhau ra Chịu khó hỏi nha Chứ tôi, tôi tôi chịu rồi Cũng ở khu lân cận Nhưng mà không có ai nghe nhắc gì tới thầy Tâm hết á Mà không coi bố hay sao gian À đúng rồi Cũng dàn dạng vậy tôi dẫn tôi đi vòng vòng đi Mọi người chia cặp ra hỏi nha Chút nữa quay lại cái quán nước này Tôi nhanh nhỏ bắt cặp với nhỏ An Mang tiếng lại chơi chung nhóm Nhưng hiếm kỳ có thể tiếp cận riêng tư như thế này Biết đâu nhỏ cũng có tình cảm với tôi thì sao Quen biết nhau chưa lâu cũng mới từ đầu năm lớp 10 thôi nhưng cả năm đứa hợp tính lại ngồi cùng tổ cho nên chơi thân cho tới bây giờ lần đầu đi chơi xa vui không à, vui chứ nhưng mà đi bộ mệt quá à <cười> coi như giảm cân mà nè sân coi lại mình trước đi bộ ông địa độ hay sao mà mập hoài vậy mà cũng có thể chắc mình thấp nhang nhưng mà không có có khấn cho nên ông làm tới <cười> Nụ cười không đẹp tràn ngời như Thảo Nhưng cũng đủ làm cho một kẻ như tôi Phải say đắm Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên Nè, mọi người di chuyển xuống cuối đường đi Hình như là tìm được rồi á Ờ, ok chăng Nghe đến đó thôi Bao nhiêu mệt mỏi mau chóng tan biến Hai đứa lập tức di chuyển về phía cuối đường Theo hướng ngược lại Nói là một cái xóm cũng đúng Có điều ở đây không như thành phố Mỗi nhà cách nhau phải gần 10 20 thước vậy Xung quanh là đồng ruộng mênh mông Ao hộ xuống chảy trốc trách Nếu như không cấn chuyện Chắc tôi với thằng tính tha hộ ở lại câu cá Cho thỏa mãn đam mê Hồi ở thành phố Mỗi cuối tuần là hai thằng Lại dắt cận ra công viên câu cho thỏa thích Sao? Đâu? Nhà thầy đây hả? À... Đã từng thôi Mình cũng mừng hụt á Nhưng mà có người khích xác minh là vui rồi Mà họ có biết thầy chuyển đi đâu không? Không Vậy mới đau chứ, chán thiệt Cả đám thất thiểu tra về Khi hỏi đi hỏi lại Tới mức chủ nhà hiện tại phải phát cáo lên Họ nói trước đây thầy có ở với hai đứa cháu gái nữa Nhưng đã di chuyển được hơn 10 năm rồi Tôi có manh nhà hỏi Về hành tung của sáu nhân vật Nhưng vì là chính điện Hàng ngày nhiều người tra vào Cho nên không ai rõ trước cuộc Thầy có bao nhiêu đệ tử Cảm ơn với tạm biệt thằng Đạt Bằng một chầu mì quảng gà Cho cả đám quay về khách sạn Mà không buồn nhai xương Tâm trạng của ai cũng hụt khẩn Đã tìm đến được đây rồi Mà cuối cùng lại đi vào trong ngõ cục Một tia hy vọng cuối cùng rốt cuộc đã bị dập tắt Thầy có thể đã trời đi bất cứ đâu Ở trên 64 tỉnh thành Thôi coi như gặp được tác giả Được tặng sách là viên mãn lắm rồi Lần này đích thực là một chuyến du lịch Không hơn không kém Bây giờ sao đây mọi người Giang cố hết sức rồi đó ờ thôi bỏ đi giang ơi, ở đây khung cảnh nó cũng hữu tình, tụi mình ở lại chơi mấy ngày rồi vậy, ngọc thấy sao? À, tùy mọi người thôi, mình theo số đông á, ừ, quyết định về đi. An cũng thích chỗ này, nhìn mặt cái ông tính muốn đi câu cá lắm rồi đúng không? <cười> sao bà biết hay vậy? Ông ngày bữa gì? À, con, con ơi là con, con ơi! Cả đám đang ở trong phòng thì nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi cùng với đó là tiếng khóc ai quán hòa quyện theo khung cảnh phía bên dưới hết sức hỗn loạn bác sĩ đang sơ cứu tại chỗ cho một thằng nhóc làn da nhợt nhạt người ướt sũng hình như là đuối nước thì vậy được một lúc may mắn sao hồi tỉnh thì liền lập tức đưa lên xe bên trong vẫn còn văng vẳng tiếng la của người thân là mẹ của thằng nhóc What? Nó, nó chơi sao bị đuối nước vậy ông bốn Biết đâu Nghe kể là theo mẹ ra đồng Chàng dạng rồi Tự dưng trượt chân ngã xuống ao Mà nó bơi dối mà Không hiểu sao không nghe là hét gì hết Đâu tận 10 phút sau bà mẹ mới phát hiện Nhờ mọi người dớt lên May mà kịp ấy, chứ không tôi đợi rồi Bây giờ vô bệnh viện chắc sốc bụng với hồi sức thôi Thấy trào nước ra với thở lại là mượn rồi Nhà đó hiếm muộn Mai mới chớ được đứa con đó tôi đã nghe kể nhiều về những vụ đuối nước ở miệng quê trong những giai thoại đó lúc nào cũng in hàng vết tích của ma quỷ tâm linh lần này tuy không biết sao nhưng chứng kiến tận mắt thì vẫn thấy hơi nổi da gà ê sơn mày thấy cái giống cảnh trong pháp sư tôi thì không nhỏ bị câm đuối nước á cuối cùng là trong hồn của nè, thôi, thôi thôi thôi đừng có chắc ma cỏ đây nãy thấy người ta trắng bệt ra tôi sợ lắm rồi đó. mới hơn 7 giờ rưỡi tối một chút cả đám quyết định bắt tráp lên trung tâm thành phố chơi lúc chiều ngang qua có thấy rất nhộn nhịp đây là thành phố trực thuộc tỉnh nhưng lại sầm uất và sôi động vô cùng cảm giác như một thành phố lớn vậy từ cơ sở vật chất hạ tầng cho đến cảnh quan đều tuyệt vời ghé vào một khu chợ đêm sầm uất nơi đây thứ gì cũng có duy chỉ có tiếng mời chào là làm cho cả đám phải lắc đầu cười trừ mấy gian hàng san sát nhau mỗi người góp một câu dở tung cả đầu Tôi với thằng Tính dù chịu không thấu Nhưng vẫn phải giác sát theo Hầu ba con nhỏ con gái đi lựa đồ Công nhận giày mũ chép nón cũng đẹp Mà trẻ lắm duy chỉ không biết chất lượng là như thế nào thôi Tôi cũng chọn một cái mũ tay bèo rộng vành Để tặng má đi chợ à, Trời đất ơi Có ai thấy thằng con tôi đâu không à, Chị giỡn hay thiệt vậy chị Mới chở nó về đây mà Nó chưa tỉnh hẳn mà đi đâu được Tôi không biết nữa trời ơi Xuống nấu cho nó miếng cháo Lên đã không thấy đâu rồi ờ, Thôi thôi mọi người chia nhau ra tìm đi Ô tô vừa đổ xuống trước nhà nghỉ Đã chứng kiến cái cảnh tượng vô cùng hoảng loạn Mẹ của thằng nhóc đuối nước lúc nãy Đang hô quán mọi người Tìm kiếm con mình Không biết hai mẹ con họ đã xuất hiện về từ lúc nào Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi Đường sáng lại tối thui Tự dưng trong lòng cũng thấy có chút bất an Nhưng trong cơn nguy khó, mới cảm nhận được tình người khăn khít, Không quản ngại vợ chất, cả một khu ùa ra tìm kiếm giúp khổ chủ. Thế vậy, bọn tôi cũng sốt ruột mà đi theo. Ngoài đường lớn không có, mọi người bắt đầu đổ xô ra ruộng. Đồng không mong quạnh, mình mong tứ phía như thế này, lại giữa đêm hôm khuya khoắc. Hòa lẫn với những tiếng hô quán, làm cho không gian trở nên hết sức rối trắm và có chút trùng trận những con quạ từ trong rặng tre nghe động bay ra vỗ cánh phành phạch còn những con cò trắng toát đang ăn đêm ở đằng xa cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện như ma trời vậy à, trời đất ơi mọi người ơi nghe tiếng hồ quán mọi người lập tức chạy tới rặng tre già rậm rạp cao chót vót cách bờ ao chừng mười thước ánh đèn pin trội lên giữa thân trong đám lá rậm rậm có một thằng nhóc con đang nhắm nghiền mắt Ngồi tư thế xếp bằng Chỉm chệ ở đó Ai cũng quảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng Vừa có phần kỳ quái ở trước mắt Giữa một cái bụi tre rậm rạp, Cho chân xuyên qua còn khó Chứ chưa nói đến cả một con người Dù có là một đứa trẻ con đi chăng nữa thằng nhóc hình như không hề hay biết Những diễn biến xung quanh Nó cứ ngồi xếp bằng như đang thiền định Ánh đèn pin mập mờ qua lại Càng khiến cho mọi thứ trở nên hết sức ma mị Mấy thanh niên lập tức về nhà Lấy dao phát quan Giữa tiếng khóc lốc vang trời của mẹ nó à, Vậy, tỉnh vậy, máu lên à, Từ từ anh, ở đây không có được Đưa nó về nhà rồi tính, nó bị ma trêu rồi đó Hai chú trung niên bàn bạc với nhau Rồi tra hiệu cho bà con quay về Sau khi một anh thanh niên bế tặng nhóc ra ngoài Nó lúc này đã mở mắt dáng người ở trạng thái bình thường Nhưng dường như đã mất đi hết ý thức Đoàn người di chuyển Vừa đến trước cửa nhà của khổ chủ Thì thằng nhóc bỗng dưng cúi gập xuống, ấu trong một cái bãi gì đó đen xị Như phân bò phân trâu yeah, Nè lại Mau lên tênh lại đi Ông chú lớn tuổi Không biết lấy đâu ra cây trôi mây Vụt tới tóc vào người thằng nhỏ Bà mẹ xót con gào khóc to hơn Cảnh tượng thực sự giống như những bộ phim kinh dị cô cậu sau khi dính ba cái roi vút vào thì liền ngồi thụp xuống đất giật tay giật chân một lúc hai mắt đờ đẫn trước khi bật khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ mình cái bãi đen xị nó ối ra cũng bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc nói chung nghe con đi đâu ra ngoài đó vậy con, con không biết con sợ quá chú ơi mẹ ơi chỉ trong vài tiếng đồng hồ thằng nhóc đã dính liên tiếp hai biến cố cho nên có dễ sức lực đã không còn người mềm nhũn dựa vào mẹ mình mà thở hụt hển. cún miệng vẫn đen ngộm khiến cho ai chứng kiến đều sợ sệt về chừng chị ngân à lấy nước cho nó súc miệng đi cô làm cái gì cho nó ăn tội nghiệp thằng nhỏ quá anh ơi như vậy có sao không anh hùng tôi lo quá anh ơi được rồi cứ đưa nó vô nhà ăn uống nghỉ ngơi đi chút nữa ra đây tôi nói chuyện sau mọi người bắt đầu xôn xao Khi mấy chú lớn tuổi Nói tới chuyện ma giấu Nhét phân vô trong miệng Điều đáng sợ hơn chính là Do trước đó nó đã bị đuôi nước Làm dấy lên những nghi vấn rằng Thằng nhóc hợp tuổi hợp mạng Cho nên bị ma bắt đi Nhưng may mắn thoát được Trời ơi, cứ tưởng chỉ có trong truyện công á. Bậy Tâm linh không phải đơn giản đâu Hồi xưa ba Ngọc kể lúc ở quê đi chơi về trễ á, Đi ngang qua đường làng Hay nghe thấy tiếng cười Rồi tiếng tru con lắm Có ông bạn thân chiếc cốt bị ma dắt vô trong miếu Sáng ra mọi người tá quả Thấy miệng của ông ngậm đầy trôm với phân bọ ê, ê, Thôi thôi, Ngọc đừng kể nữa Ăn nổi cho gà rồi nè, về phòng đi Không biết ông chú Hùng nói gì với cô Ngân Nhưng trong sắc mặt của hai người có vẻ rất nghiêm trọng Tuy nhiên Vẫn nghe chú dặn đợi sáng mai thằng bé tỉnh dậy Hỏi cho rõ sự tình rồi mới tính tiếp Nghĩ mà vừa thương vừa hãi, Cảm tưởng mình rơi vào trong trường hợp của thằng nhóc Nhưng lại không bị mất đi ý thức Vừa tỉnh dậy thấy đang ngồi giữa bụi tre Ở một nơi đồng không mong quạnh Xung quanh là những giông hồn ma quỷ lởn dẫn Chỉ đến đó thôi Đã thấy gai ốc nổi lên cả rồi Hai mươi phần Còn 18 Ba nhỏ con gái có vẻ hơi sợ Cho nên không thấy bàn tán gì tới chuyện này Cũng đã khuya Cho nên mau chóng quay về phòng Vì ở đây là nhà nghỉ Cho nên bọn tôi thuê hai phòng riêng Cho thoải mái với riêng tư Dù thân đến mấy Nhưng phận nam phận nữ Nhiều điều tế nhị khó nói lắm "Ôi, nãy ghê quá mẹ ơi Ghê gì Sợ ma mà đi đọc trường ma hả Ừ, đọc thì đọc Sợ thì sợ chứ Mà tao đọc bộ pháp sư đó có thấy sợ gì đâu Nên Sao giờ chứng kiến ngoại thì ghê quá Trời ơi Bệnh mẽ lên tính ơi Tao nói thiệt với mày á, Mà như thế này á, Mai mốt con nhỏ ngọc nó nhìn bằng cặp mắt kính Nơi làm gì Để mày không thấy ánh mắt con nhỏ Chỉ chừa lại một nửa thôi Ý mày là nửa con mắt đó hả <cười> Mười điểm Lạ chỗ quá không ngủ được Tôi lần la ra ban công hóng gió Trong tiếng ngáy khò khò của thằng tính Ở đây công nhận yên bình thật mà quên Đêm khuya thì ở đâu chẳng dậy con người khó chịu thật Cũng là một khoảnh khắc Nhưng chỉ cần khác địa điểm thôi Đã dội trù tượng quá cảm xúc lên rồi Ở đâu cũng có những giá trị riêng Không khí khi xuyên qua mũi Nhiều hay ít Là do chủ nhân của mỗi người trong tiếng thở thôi Đang tả hồn theo làn gió thoảng Thì bỗng dưng tôi thoáng thấy phía dãy nhà đối diện Sát cây trụ điện cao thế Có một cái bóng đen đang ngồi thu lưu ở đó Điều bộ trông rất ủ rũ Không chắc nữa Vì đèn đường đã tắt hết rồi Chỉ còn mập mờ những ánh sáng loạn choạng Phản tra từ nhà dân Nó bắt đầu đứng dậy Và di chuyển dần lên phía trước Bất thình lình đứng sừng lại Quay ngoắt đầu nhìn thẳng lên chỗ phía ban công Nơi tôi đang đứng Khoảnh khắc giật mình tới thoát tim Suýt chút nữa đã ngã ngửa ra phía sau Hai cặp mắt sáng quắc đó Bất động một lúc Rồi mờ dần đi Tiếp tục di chuyển Và dừng lại Ở trước cửa nhà cô Ngân Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy Khiến cho tôi phải cúi trạp người xuống Quan sát tình hình xung quanh Qua cái khe hở của Lan can. Cái bóng đen đã đến trước nhà cô Mẹ của thằng nhóc Cho bất ngờ thụp xuống trước cổng Vì khoảng cách khá xa Cho nên không thể nhìn rõ được mặt mũi Chỉ biết là dáng người rất liêu khêu Sơn đã ngủ chưa? Đang chăm chú theo dõi Thì chuông tin nhắn vang lên Làm cho tôi giật bắn cả người Là cô nhỏ Giang Hơn 12 giờ rồi Chắc cũng là chỗ như tôi đây mà Được rồi, sẵn tiện cho nhỏ theo dõi chung luôn Giang có ngủ quá à Giờ đây tiện không? Ở hôm sau Thằng tính nhiều chuyện á, thì mình tiện cái miệng đó luôn. Nhẳng biết cái máy tiện không? <cười> Để cho nó ngủ đi. Lần đầu tiên thấy nhỏ cười thoải mái như vậy, làm tôi cũng có chút bất ngờ. Tự dưng nhắn tin hội ngủ chưa? cái rũ sang đây, rồi lại làm mặt ngượng. Mà kỳ lạ đêm nay, thấy được hai cái nét dễ thương mà chưa bao giờ trưng ra ngoài. Một là nụ cười nhẹ nhàng, hai là cái vẻ ngượng ngùng. Trong khi ở trên lớp, Chỉ cần ai làm vật ý nó Là cả đám còn lại xung phong tư vấn Gối bảo hiểm ngay ừ, Cái gì vậy Sơn Sao lại ra đây Xích, Nhìn kìa ờ, Đâu rồi Chỉ một thoáng lơ đỉnh Cái bóng đèn đã không còn ở đó nữa Nhỏ giang tỏ ra khá ngơ ngác trước điệu bộ của tôi Cho đến khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện Cả hai trốn tránh tiếng sát ra bên ngoài Dộm qua khẻ hở của Lan can Nhưng từ trên xuống dưới chẳng không thấy à, Có khi nào lạng trộm không? Sơn không chắc nữa Chỉ thấy khả nghi lắm Nửa đêm rồi Còn hạnh tung mập mở ngoài này Cửa nhà cô Ngân đó vẫn đóng Chứng tỏ là không có sự đột nhập Nhưng mà hắn biến đi đâu mất tiêu rồi Trong vòng có 5 phút thôi mà Ủa mà sao Giang không ngủ Khuya lắm rồi đó Chứ sao Sơn còn thức <cười> Tại quên tắt chuông Cho nên tin nhắn cô Giang tới Sơn mới tỉnh Ờ, giỡn đâu mà Con nhỏ dưới nắm đấm lên Làm cho tôi phải mau chóng chống chế Lương lẹo cỡ này Dễ bị gãy hàm hạ lắm Trong khi đối phương là con nhà nội võ học Từ đời ông nội cho tới đời ba Bây giờ truyền nhân là nó ừ, Ở đây đẹp ha Ừ Cái gì mới cũng lại chứ đẹp Giang mở đây cỡ năm Về đảm bảo thấy thành phố đẹp hơn <cười> Thì bây giờ ở đâu Thì cứ thưởng thức ở đó đi Tiết lý tiết học như một cụ non vậy Có ai nói Sơn già không Chứ gian là công nhận rồi đó Thôi bỏ đi ha Cậu như Sơn chữa nói gì Hai đứa ngồi bệt xuống đất Tựa lưng vào tường Ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao Gió thoảng qua mát trời trượi Từng lọn tóc của cô bé bên cạnh Cứ vấn vương nơi gò má Khuôn mặt lạnh lùng Đôi lúc cũng thấy dễ thương lắm chứ Chỉ là để thưởng thức nó trong một vài thời khắc Có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng À, Thái gian ít cười hả Ừ Không muốn cười Ủa Bộ có chuyện gì không vui hả Không Ừ Bộ Thái gian không tốt sao Ờ Đâu có Chỉ thấy lạ thôi Lạ chỗ nào À Thái gian ít cười À, Không muốn cười Bộ có chuyện gì không vui hả Không <cười> Có một chút ngẩn ngơ trong khoảnh khắc tuyệt đẹp trước mặt. Đôi môi đó trung lên như thể nhịp tim tôi đang thổn thức vậy Nhỏ có vẻ là người mềm mỏng, không chịu nổi sự lầy lội của đối phương. Chỉ là không biết bằng cách nào mà tâm hồn ngăn không cho sự đẹp đẽ nơi đôi môi chúm chiếm đó xuất hiện ra. Bà Khoan, khốn nạn thật. Cảm xúc này là cái gì? Chẳng phải mới sáng hôm kia tôi vừa dành nó cho nhỏ An sao? Sơn sơn nh nhìn kìa Sh Tôi quảng hốt ra dấu im lặng Nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ giang Cái bóng đen đó đã xuất hiện trở lại Nhưng lần này không ngồi trước nhà cô ngân Mà cứ lẩn giỡn qua lại Ở bên đường Hành tung rất kỳ lạ Tôi nhắm thử coi có chân hay không Chứ mà bay lơ lửng thì chết tôi Thì bất thình lệnh hắn ta nằm vật ra đường Người dễ dễ như con cá mắc cạn Khoảnh khắc kết hợp với cái bóng đêm Thực sự rất ghê rợn Cả tôi với nhỏ Giang đều không biết xử lý như thế nào Nhưng lỡ như có chuyện gì Gặp nạn không cứu Thì đâu còn gọi là đạo nghĩa nữa. Ủa, có chuyện gì vậy con Ê, Chú ơi, mở cửa đi Bên kia đường có người gặp chuyện á Ở Đâu, có ai đâu Tôi đến chịu thua với cái ông chủ nhà nghỉ này Cửa thì khép hợ Không gian bị che khuất Mà dám khẳng định là không có ai tầm mắt lúc này đang ngang với vật chủ đâm ra ở không gian tối tăm lập lè rất khó xác định được vị trí một đốm đen đang quằn quại bên kia đường không kịp chần chừ cả hai mau chóng di chuyển sang trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà nghỉ và hình như ông cũng chột chạ liền mở sáng đèn hiên cầm đèn pin đuổi theo nè anh ơi có sao không vậy nè cẩn thận tôi chỉ kịp hét lên một tiếng Khi ánh đèn bên của ông chủ vừa sôi tới Cũng là lúc cái bóng đen đó bật dậy Tính nắm tay nhỏ giang kéo đi Nhanh như cắt Nhỏ đẩy tôi ra sau cúi trạp người né đoạn Trước khi tung cú đá vào ngay đùi phải của hắn ta một tiếng thét lên như heo bị chọc tiết Trước khi ngã chuối dụi xuống đất Cái kim tiêm từ trong người của hắn trôi ra Khiến cho tất cả quảng hút lùi lại Mẹ nó Cái thằng đứt nghiện Đi cải tạo về còn không bỏ hả mày Cho, cho tôi xin ít đồng đi vả quá Tàu điện công an vô cổ mày bây giờ Cả số đàn y gỗ Mày về đây báo đợi không à thì tra là một con nghiện Chẳng trách sao hành tung cứ mờ ám. Thực tình lúc ở trên ban công nhìn xuống Cứ nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hồn ma Người như que tâm Mà cũng chịu khó di chuyển thật Thoát ẩn thoát hiện Chắc lên cơn chịu không nổi Mới giật dài giật vợ như vậy thôi <cười> Nè Giang có sao không? Không, mình không sao Cũng may là hắn không có kịp lấy kim tiêm ra đó Ghê thiệt chứ Đầu để xem coi Ủa, đâu? vô duyên quá Tôi nào có ý gì bị ổi Tâm tư trong sáng muốn kiểm tra xem Chân con nhỏ có bị sao hay không Thì lập tức lãnh trò một cú đấm vào lưng Nhói kinh khủng Thế nhưng vừa quen mặt lên suýt xoa Thì lại thoáng thấy cái gương mặt ngại ngùng kỳ lạ Chắc là hả hy lắm đây À, xin lỗi nha Không sao Nhà trường có bán bảo hiểm mà Sự việc ồn ào Khiến cho chồng sớm có mấy nhà tức chất Khi nghe thuật lại Cũng với kẻ đang nằm dưới đất kia Thì ai cũng lắc động ngao ngán Nghe đầu đi cai nghiện 3 năm mới dậy Được một tháng thôi Đã ngựa quen đường cũ Cuối cùng sau cuộc gọi của ông chủ nhà nghỉ Công an cũng mau chóng tới hiện trường Để cho con nghiện cùng với bộ môn nghệ thuật của mình quay về động thoáng thấy cái kim tìm lóe sáng lên mà trùng mình chẳng may hắn động thủ thì có phải đã ôm hận rồi hay không mà công nhận tụi kia ngủ say thật cả con đường trơm trả nhưng chẳng ai mảy may hay biết cho đến khi sáng nghe thuật lại thì mới hú vía ờ công nhận mày liệu thiệt có sơn tao mà chứng kiến cái đoạn trên ban công á chắc tao nghĩ là ma rồi ghê thiệt á thôi dẹp chuyện đó qua bên đi tính Quan trọng là giữa đêm khuya tỉnh mịch Cô nam quả nữ hẹn nhau làm cái gì nè <cười> à, Ngọc À Ngọc giỡn chút mà Nhưng mà cô nam quả nữ làm gì đêm qua vậy Đã nói là Giang không có ngủ được rồi mà rồi sao ông gọi Ngọc với An vậy à... Lần đầu tiên tôi thấy Giang cứng họng trước câu bắt bẻ của Ngọc Biết là vui thôi Nhưng xem tra cô nạn rất hậm hực Ngọc Chí An thì được một trận cười nát nẻ, còn phần Thằng tính thì vẫn lẳng lặng vì sợ ăn cú đấm ngàn cân tự gian. Đã nghe nhắc đến mị quảng túy Loan, nhưng hôm nay mới được thưởng thức mùi vị, công nhận là danh bất hư truyện. Nước lèo đậm đà, thịt gà ta thơm lừng, thêm cả cái trứng gà và bánh trắng, đặc biệt là dĩa rau sống đi kèm với bắp chuối thái sợi, trông hấp dẫn vô cùng. Chỉ cần bài biện ra thôi là thấy tốn enzyme lắm rồi. Ê, chị bay cho em mượn cái bàn với. Ủa to hay nhỏ em Dạ cái nào nhỏ nhỏ thôi chị Để làm một cái mâm tạ lễ cho thằng nhỏ đó mà Chứ nó bị sao vậy Đêm qua rồi sáng nay khỏe chưa Dạ em biết sao Mà cả đêm nó cứ mớ sẵn Gọi tên người nào đó đó Mà trong dòng họ gia phả không có hề có cái tên đó Em sợ quá cho nên mới nhờ thầy xuống coi giúp Ông nói chịu qua đi ruộng do gặp cái dòng hợp mạng Kéo cho đuối nước Mai mà có người đỡ cho nên phát hiện kịp vợ nó thù Nó dẫn thằng nhỏ giấu vô cái bụi tre đó Nếu mà không làm lễ sớm Sẽ bị bắt đi đó chị ơi Thằng cu nhà em cái tướng số nó làm thầy Cho nên dễ cảm âm lắm Dễ để dòng linh mượn xác nhập hồn Ông thầy ông nói vậy Em sợ quá cho nên thu ra cái lễ cho thằng nhỏ Mà có thiệt không dậy bay Đáng tin không Ông tám rèn chứ ai chị? Ông chữa mấy cái vụ chuyên âm rồi chồng sớm trên của mình đó À Ông đó thì được Nè lấy cái bàn inox đi em Tội thằng nhỏ quá Trồng cho nó tai qua nạn khỏi Cả đám đang ngồi ăn Thì cô ngân mẹ thằng nhỏ đêm qua Sang mượn bà chủ quán mì cái bạn. Bọn tôi nghe phong phanh được đoạn hội thoại Có bộ tình hình có vẻ rất nghiêm trọng Bên kia đường bắt đầu ồn ào náo nhiệt Hàng xóm đã tập trung trước khiên nhà cô Ngân Bên trong Một ông thầy trâu tri rậm rạp Mặc áo lam Đang đứng chỉnh chu trước cái bàn cúng nhàn chưa thấy thấp Hình như là đợi đúng giờ Đúng cách thì vậy Không thể bỏ lỡ cơ hội mười mươi về việc chứng kiến một buổi lễ trừ tạ Cả đám mau chóng chạy sang nhà cô Ngân Quên cả tính tiện Làm cho thằng tính phải cất công quay lại Phía bên trong không khí rất ngột ngạt Thằng nhóc con vẫn ngồi bệt dưới đất Hai mắt đờ đẫn thiếu sức sống Mà hình như ông Tám này Rất có uy tín Cho nên thấy mọi người chăm chú theo dõi Không hề bàn tán hay xôn xao điều gì Quả chăng Chỉ là những tiếng tặc lưỡi Do biến cố không ai ập đến với thằng nhỏ mà thôi À, hai mẹ con quỳ xuống trước cái bàn lấy đi Không có lại hay cái gì hết Ta nói cái gì thì nhẫm theo trong miệng Nó ngưng là ngưng. tuyệt đối không được quỳ lại. Nó tưởng quỵ lụy nó sẽ thị quy lên mặt đó. Dạ, dạ được rồi. Đã gần 10 giờ sáng. Ông thầy bắt đầu khoác thêm một cái áo choàng màu vàng. Lấy trong tay nải ra cái chuông nhỏ. Và một tờ giấy màu đỏ. Gấp thành hình chữ nhật. Đặt xuống dưới bát hương. Trên mép phải bàn lễ. Còn có một cây kiếm gỗ. Một lá bùa. Tôi đoán là như vậy. Vì thấy có những dòng chữ nguệt ngoạc. Và một bát nước đục màu, Hình như bên trong là tro nhang Sau khi thắp nhang lên Ông tra hiệu cho mọi người ra ngoài Bên trong kéo rèm lại Chỉ nghe âm thanh Chứ không thấy hình ảnh nữa Thắp thoáng đâu đó là tiếng dạ vân của cô Ngân Và những lời khấn trầm trị của ông thầy Được một lúc Thì nghe tiếng của thằng nhóc con nó ọa khóc lên Mọi người ở ngoài ai nấy cũng sốt ruột chẳng kém À, chú ơi, bộ tấm tắm rèn này Giỏi trừ ma lắm hả chú Ủa, hình như mấy đứa Ở đầu xuống đây chơi phải không Dạ đúng rồi, tụi con đi du lịch á. Ông là thầy cúng có tiếng đó Ngày xưa sớm trên sớm dưới Có chuyện gì về phong thủy tâm linh Đều nhờ một tay ông giải quyết Có đứa tưởng như bị ám cho tới chết Mà ông ra tay ông cứu được Là biết cỡ nào rồi Mà tội thằng nhỏ Mới chừng đó đã có một cái mạng cảm âm sau này mà không giữ gìn nữa, một là gặp quả, hai là dễ thành thầy bối thầy đồng lắm ạ Ủa, mà sao chú biết vậy chú? Bộ chú cũng có khả năng giống ông ha? Ôi có đâu. hồi nãy ông nói đó, thằng nhỏ bị người âm theo. Ai, căn mạng của nó yếu, người ta nhập vô nhập ra là bình thường. bữa nay mai gia thiên phụ hộ cho mà tìm thấy, không thì mất xác chứ ao trò vậy mà đêm về á. Còn thù hiềm dẫn dụ thằng nhỏ nhút Ở trong cái bụi tre Rồi cho ăn phân bò Công nhận thế ớn thiệt chứ Cái gì mà dính vô tâm linh ma quỷ là ghê lắm Trời bắt đầu đổ lửa Cái nóng trát da trát thịt này Không khác gì ở thành phố Cả đám mất hết kiên nhẫn tính quay về nhà nghỉ Thì bỗng dưng tắm trèm được kéo tung ra Ông thầy cầm cây kiếm gỗ Đâm xuyên qua lá bụi vàng Đốt cháy nó lên Trời mau chóng nhúng thẳng vào trong chén nước Ở bên cạnh Tạm thời ta đã phong ấn nhà cửa còn lại Không cho dòng linh ma quỷ dất dưỡng xâm nhập Tuy nhiên âm khí trong người thằng nhỏ vẫn còn Ta nhất thời chưa thể qua giải được Ta phải nhờ người chỉ điểm mới giải quyết triệt để được Nhớ là phải dặn người nhà Canh chừng thằng nhỏ cho cẩn thận Tuyệt đối không ra đường vào giờ ngọ và giờ tí Tối nay hoặc là tối mai đó Ta sẽ quay lại Tìm chính xác vị trí của dòng hồn đó Trước khi cắt âm cho thằng nhỏ nghe Dạ, dạ được Con cảm ơn thầy Con cảm ơn thầy nhiều lắm Cô Ngân cảm tạ trối trích Bên cạnh là thằng nhóc con Với gương mặt đã hồng hào hơn Khó hiểu thật Chỉ trong giọng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Từ một con người thiếu sức sống Đã trở nên trạng trở hơn đôi chút Cho dù chưa dám khẳng định điều gì Nhưng coi bộ ông thầy này Là một người thực sự có năng lực gì đó rất các thượng À chú ơi Nhà ông thầy đó ở đâu vậy chú Giang chật lên tiếng hỏi à, Ở sớm trên Cách hai cây số đó con Xưa ông ở đây Nhưng mà sao bán nhà chuyển lên trên đó Nhìn già vậy thôi Chứ chưa có được 60 mà Ờ thầy ơi Đợi con chút Ờ hả Ông thầy hơi giật mình Phanh gấp xe lại Khi nghe nhỏ Giang gọi giật ngược Bọn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng cũng dội dã đuổi theo Ờ Thầy Tâm Dạ đúng rồi Thầy có quen ông mấy không Tụi con đã đi tìm ngày trời rồi Nhưng mà không ai biết hết á Ờ Mấy đứa là cái gì của ông Dạ chuyện dài lắm Nhưng mà nói tra sợ thầy không tin Nếu có thời gian á Con sẽ cho thầy xem cái này Hy vọng thầy sẽ mượn tượng ra Ờ Thôi được rồi Có dịp gặp lại ta sẽ nói Bây giờ không tiện đâu Ông thầy có chút nghi ngờ Nhìn qua ánh mắt đảo liên hội nhìn cả đám Có lẽ với những gương mặt búng ra sữa như thế này Việc tổn hại là không nhiều Nhưng những trắc trối thì chắc có thể Hoặc là ông ta biết thầy Tâm đang ở đâu thật Hay là không chắc có phải thầy Tâm Mà bọn tôi đang tìm hay không Cho nên mới lưỡng lự mà thôi Trời Giang liệu dữ vậy <cười> Có gì mà sợ ăn Thầy cũng phúc hậu dễ mến mà Với lại mình tìm người thôi Còn ở lại đây hai ngày lận Đúng với cái thời điểm mà ông dặn với cô Ngân á, Chắc chắn phải gặp cho bằng được À Lúc nãy Giang tính lấy cái gì Là bằng chứng cho ông Thinh vậy <cười> Thì mình chỉ có quyển truyện mà tác giả tặng thôi Hy vọng với cái biểu tượng âm dương Rồi khai âm nhãn đoạn kiếm đồ đó Sẽ thuyết phục được mấy theo kế hoạch thì ở lại chơi hai ngày nữa trước khi bắt xe đi hội an và trở về thành phố tuy nhiên với tình hình này có thể kế hoạch sẽ thay đổi cả năm đứa ai cũng háo hức xen lẫn hồi hộp đợi chờ câu trả lời của ông thầy nếu chậm trễ một hai ngày thì cũng trắng ở lại cho đến khi biết được kết quả để thỏa mãn tưởng đâu phải đợi lâu nhưng không ngờ vào buổi tối cùng ngày ông thầy đã quay trở lại Mang theo một cái tay nải to Bên cạnh còn có một người đệ tử theo cùng Chắc là chuẩn bị cho buổi lễ trừ tạ quyết định Cả đám lập tức quỷ chuyến đi chợ đêm Để nghe ngóng tình hình Cốt lỗi vẫn là đợi chờ câu trả lời Còn đang bỏ ngỏ kia Cả nhà cô Ngân bắt đầu dẫn ông thầy ra ngoài ruộng, Nơi cái ao Mà thằng nhỏ suýt đuối nước Có lát rác vài người theo sau Và đương nhiên Không thể thiếu năm đứa bọn tôi được Nhìn thằng nhóc vẫn rất tỉnh táo Có điều ai hỏi cái gì Cũng chỉ ậm ở không nói Đã hơn 10 giờ tối rồi Những loại ăn đêm Cũng đã bắt đầu hoạt động Những đôi cánh trắng của đàn cọ Hay tiếng cú đêm văng vẳng Càng chấm phá cho không gian thêm phần rùng rợn. Phía xa xa Những âm thanh có két Bắt đầu vang lên mỗi khi gió thoảng qua Nếu nhớ không nhậm Thì chỗ đó chính là bụi tre Mà thằng nhóc bị giấu đi. Hôm qua nó có tìm đến. Nhưng không hiểu sao lại bỏ đi. Là ai tìm đến tới hai thầy? Là vong linh đi theo thằng bé. Nó đã tìm đến nhà. Sáng nay ta có cảm nhận. Thấy nguồn âm khí còn lớn dẫn. Để chút nữa ta hỏi nó xem sao. Xong chuyện này. Sẽ về ra một cái lễ. tạ thổ thần đất đai giữ cổng. Nhà con ít thờ cúng. Cho nên người ta cũng không có phổ độ Như từ đây về sau Mỗi đêm phải thấp nhang ở ngoài trời nghe chưa Dạ dạ con biết rồi Nghe ông thầy nói Tự dưng tôi với chàng có chút chột dạ Người ngác nhìn nhau Nói không chừng Lúc tiếp cận cái thằng nghiện kia Giống hổn giấc dưỡng này cũng có mặt Mà cả hai Không hề hay biết